Hoàng, địa viêm, ngươi cho rằng cử xá ta có lá gan để mượn danh nghĩa của Minh Đế sao? Minh Đế đã trở về, đây là điều không thể phủ nhận. Cử xá như mày, lạnh nhạt nói. Như vậy, không rõ Minh Đế đang ở nơi nào. U Hoàng muốn tạ ơn Minh Đế lúc trước đã có công chỉ điểm. Lão giả tiên phong đạo cốt chính là U Hoàng cung kính nói. Ánh mắt lão ngầm mang theo vẻ tôn kính cùng cảm kích. Cửu xá nghiêm mặt, nhìn chầm chầm U Hoàng, hừ lạnh nói U Hoàng, ngươi không tin lão phu. Ha ha, cửu Sát, lão phu chỉ thầm nghĩ cảm tạ minh đế mà thôi. Còn có tin hay không tin ngươi không có quan hệ? U Hoàng dưỡng dương cười nói. Lời nói hờ hưởng của lão khiến người khác cảm nhận được sự tự tin bên trong Đám tán tu của thành cửu U đã bỏ ý định tìm cách chạy trốn Thay vào đó đứng tại chỗ nhìn chầm chầm trên không trung Lần này cao thủ cấp cao của cử U dưới hội tụ Đây là cơ hội nghìn vạn năm khó gặp a Có thể gặp được cường giả như vậy Là vinh hạnh của bọn hắn a Cửu xá hừ lạnh một tiếng ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm U Hoàng nói Minh Đế hiện đang trong phủ bế quan. Đến lúc ngươi có thể bái kiến. Có điều ta khuyên các ngươi hãy về liên minh cửu Minh đi. Minh Đế trước khi bế quan cũng đã nói qua. Cửu xá nói ngầm uy hiếp khiến hai lão quái vật U Hoàng địa viêm ngưng thần sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Úi Minh không dám thở mạnh. Sư tôn của họ đã bế quan vô số năm cho dù đã lâu không xuất hiện a, Mà lúc này, Bọn họ xuất quan Là bởi trong lòng bọn họ có điều ưu tư. Dù sao, Sự mạnh mẽ của Minh Đế đã thấm vào xương tuổi bọn họ. Từ khi bọn họ còn nhỏ đã thấy được dáng dấp uy phong của Minh Đế hình ảnh khi đó vẫn ảnh hưởng đến nay đã như vậy khi minh đế xuất quan Địa linh tôn của ta sẽ quy thuận lão giả già nô phiếu trên điều trước mở miệng nói giọng điệu bình thản nhưng lại có phần uy nghiêm mạnh mẽ a như vậy các ngươi nhất định không đồng ý quy thuận cưỡng xá nhướng mày cười lạnh nói hắn bước ra phía trước một bước Khí thế âm ầm bạo phát ra Khiến không gian nửa bầu trời phía sau lưng cộng hưởng vang lên những tiếng chấn động âm ầm. Lúc này, cường giả cương thánh của ba thế lực lớn ở U Phủ đã có tám vị Mà liên minh cử minh là sáu vị Thế nhưng tất cả đều là trên cương thánh địa giai, Ngoại trừ U Hoàng Địa viêm ra Đám người còn lại căn bản không uy hiếp được bọn họ Lúc này đánh một trận Liên minh cử minh vẫn là chiếm thế thượng phong Cửu sát nếu như thật muốn chiến đấu cho dù lão phu không địch lại Thế nhưng thế lực liên minh cử minh của ngươi cũng đã bị thương nặng Nếu lão phu không suy đoán nhầm Thì những tiểu bối này đều mà người ngươi bồi dưỡng mấy năm nay Lúc trước Minh Đế mang theo cao thủ của liên minh cử Minh tiến quân vô thượng giới rồi biến mất. Hơn nữa, e rằng Minh Đế lúc này cũng bị thương nặng. Thực lực cũng không còn mạnh như trước đây rồi a U Hoàng cười nhạt nói. Khuôn mặt hồng nhuộn hiện ý cười. Nhưng lời nói sắc bén khiến cử xá căng thẳng. Cử xá trầm ngâm, lời U Hoàng nói chính là nỗi lo lắng của hắn. Tuy rằng 10 năm trước Minh Đế chiếm dụng thân thể của tiểu tử kia. Thế nhưng cử xá hiểu rõ Minh Đế muốn khôi phục tu vi căn bản năm xưa không phải 10 năm là đủ. Tuy rằng nhìn lúc này đám đệ tử phía sau chiến ý 10 phần. Thế nhưng đối với toàn bộ lực lượng liên minh cử Minh A. Cử xá không khỏi nghĩ tới liên minh cử Minh rất nhiều năm trước. Khi đó. Đạo tiên cương tiên nhiều không đếm xuể cương thánh cũng có trên trăm vị Làm gì có chỗ cho tiểu tử cương đế thiên giai Sau đó cử xá cười lạnh nói minh đế tuy rằng bị thương nặng Thế nhưng ngài vẫn mạnh như trước Không phải ta hay ngươi có thể chống đối Nếu như ngươi thực sự cho rằng minh đế đã không bằng lúc trước Ngươi hãy thử xem Tiểu tự U Hoàng đúng là người lắm mưu trí sư kia bạn đế vẫn tán thưởng. Lời lẽ sắc bén. Hắn đã đem toàn bộ sự thật nói ra cả. Trong đầu lôi cương đột nhiên vang lên tiếng nói của Minh Đế. Lôi cương động tâm, không nói gì, nhìn không trung suy nghĩ. Tiểu tự, để bạn đế giải quyết. Minh Đế tiếp tục nói, giọng nói ngầm cầu xin. Lôi cương nhướng mày, đáp ứng Hai bên người ngựa đang dương cung bạc kiếm Một thân ảnh chậm rãi bay lên không trung Lơ lượng ở giữa Khiến vô số tán tu cùng cao thủ hai bên đều chau mày Cương ma thiên uy thấy người phía trước chính là lôi cương nhịn không được kêu lên u minh, điều trước nhíu mày Nhìn chầm chầm lôi cương không hiểu suy nghĩ điều gì Cương ma thống lĩnh định làm gì đồng sư cũng kinh ngạc kêu lên. Cương ma thống lĩnh, đây là chỉ sang ở dưới tường thành đỏ mặt rồi lập tức chuyển sang trắng bệt, run rẩy lẩm bẩm nói. Long Nghĩa đứng bên cạnh nghe nói ánh mắt khác thường, lạnh lùng nhìn chầm chầm lôi cương trên không. Một lúc sau, hắn mới lạnh nhạt nói chỉ sang cô nương, đây là cương ma thống lĩnh sao. Lúc này còn dám bay đến đây, không phải là tự tìm đến chỗ chết sao? Mà hai lão giả u hoàng, địa viêm lúc đầu còn nghi hoặc, đột nhiên đều ngưng thần. Đặc biệt cử xá thấy lôi cương, liền kiết động, lùi vài bước, hai vị lão giả trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Cương ma thống lĩnh còn không mau qua đây thiên uy nhớ mày cao giọng quát. Thế nhưng nhận thấy lôi cương căn bản không có chút động thái nào khiến hắn nhíu mày nhận thấy có điểm dị thường. Cương ma thống lĩnh. Đây là cương ma thống lĩnh không ít tán tu đều kinh ngạc. Mà trong đoàn người. Khoát dụt. Quân thắng. Đặc biệt là khoát dụt. Nếu như lôi cương có mệnh hệ gì. Người thứ nhất chết chính là hắn a Ta xem cương ma thống lĩnh chán sống rồi. Lúc này lại dám làm như vậy. Không ít tán tu đều cười nhạo. U hoàng. Địa viêm lôi cương lạnh lùng nói. To gan. Một gã cao thủ đạo thánh hoàng giai của u phủ lạnh giọng quát. Cả người khí thế ầm ầm phát ra chỉ lôi cương. Ơ vừa tên cường giả này kêu lên đau đớn. Nháy mắt mặt mày tái nhợt, lùi vài bước. Kinh Hải không thể tin được trừng mắt nhìn Lôi Cương. U Hoàng, Đệ Viêm, Bái Kiến Minh Đế U Hoàng, Đệ Viêm cùng đứng lên quỳ một gối xuống đất cung kính hướng Lôi Cương quỳ lạy nói. Trong giọng nói ngầm run, có thể thấy bọn họ lúc này đang khiếp sợ cùng kinh hãi. Mỗi một cử động của U Hoàng, địa viêm như thả một quả bom vào đám người. Rất nhiều cao thủ đều khiếp sợ vạn phần càng không tin vào tay mình. Tổ sư hai thế lực lớn U Phủ, địa linh tông lại quỳ lại trước cương ma thống lĩnh. Nhưng lại gọi hắn là Minh Đế. Cương ma hay Minh Đế? Minh Đế hay Cương ma? Làm sao có thể? U Minh Địa trước Thiên Uy, Đồng Sư cùng với U Thiên càng khiếp sợ hơn nữa. U Minh vội vã thấp giọng nói Sư Tôn, hắn là cương ma, cương ma thống lĩnh của thành phụng Thiên, không phải là Minh Đế. Đúng vậy, Sư Tôn, hắn không phải Minh Đế, là tiểu tử cương ma. Địa trước ở một bên cao giọng nói, cử xá kiếp động thế nhưng cũng không nói một câu. Bọn họ hiểu rõ, lúc này trước mặt người này, căn bản là bọn họ không cần nhúng tay. Nếu như nhúng tay vào, trái lại lại khiến ngài tức giận. Minh đế, cương ma thống lĩnh. Làm sao có thể chỉ sang thối lui vài bước, tay phải che đôi môi đỏ mộng không thể tin được, lẩm bẩm nói. Mà Long Nghĩa bên cạnh càng trắng bệt. U Minh to gan còn không qua bái kiến Minh Đế. U Hoàng không nghe lời U Minh nói, mà ánh mắt sắc bén khẽ nhìn U Minh quát khẽ nói. U Minh tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng cảm nhận được ánh mắt U Hoàng trong lòng đấu tranh một hồi, rồi hướng phía lôi cương quỳ lại cứng ngắc nói U Minh bái kiến Minh Đế. Mà lúc này Địa trước sưởng sốt, nhìn ánh mắt sư tôn địa viêm, do dự một lát cũng quỳ lạy xuống. Miễn lễ, u tiểu tử, như lời ngươi nói, Bạn đế đã sớm không còn là minh đế khi trước, Chỉ là một kẻ thần hồn bị thương nặng mà thôi. Lôi cương cất giọng già nu nói, Khuôn mặt hiện lên vẻ cô đơn, vốn là minh đế. Lúc này chỉ là người bị nhốt mà thôi. Minh Đế, U Hoàng Nguyện Ý cùng U, U Phủ Quy Thuận Liên Minh Cử Minh lời Minh Đế vừa nói khiến U Hoàng run lên sợ hãi. Mà Địa Viêm cũng là quá sợ hãi cao giọng nói Địa Viêm Nguyện Ý cùng Địa Linh Tôn Quy Thuận Liên Minh Cử Minh. Bọn họ hiểu rất rõ Minh Đế, lúc Minh Đế nhượng bộ mới là lúc cần cẩn thận. Ngươi có muốn đề phòng, e rằng... Chưa nói xong một câu, đã chết không toàn thay rồi. Bọn họ cũng thầm nghĩ thì ra là thần hồn bị thương nặng, thế nhưng cương thần cùng cương thánh cũng khác biệt a Đợi đến lúc ngươi khôi phục lại chính là lúc diệt vong a Minh đế cô đơn cười, suy nghĩ của U Hoàng, địa viêm làm sao hắn không hiểu rõ, lão thở dài nói đứng lên đi. Hai người các ngươi đều rất tốt. Đạt được cương thánh Đạo thánh thiên giai Chỉ cần có thời gian là có cơ hội tiến lên cương thần Đạo thần U hoàng cùng địa viêm nhìn nhau Hít một hơi thật sâu Chậm rãi đứng lên Không hề còn chút uy nghiêm một cường giả của mình Hai người đứng trên không trung cũng cung kính vô cùng Mấy người Âu uh, Minh ngây dạ nhìn tất cả Bọn họ lúc này không thể tiếp nhận được Cương Ma đã trở thành Minh Đế Minh Đế hay Cương Ma Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 372 quy nhập Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 372 quy nhập Nhóm dịch me trai em Bái kiến Minh Đế. Rất nhiều tán tu thành cử U nghe được Minh Đế cùng U Hoàng, Địa Viêm nói chuyện. Một gã tu luyện giả trong đó kiếp động quỳ xuống bái lạy vô cùng thành kính. Tại cử U giới, Minh Đế chính là người trong truyền thuyết cũng là cao thủ hàng đầu. Cường giả như vậy, đủ khiến hàng ngàn hàng vạn tu luyện giả cử U sùng bái. Càng lúc càng có nhiều tu luyện giả quỳ xuống đất cuối cùng toàn bộ tán tu thành cửu quỳ xuống. Các đệ tử ba thế lực lớn tái nhật sắc mặt do dự. Đến lúc thiên uy quỳ xuống đất là lúc các đệ tử u phủ, điệu linh tôn, thành phụng thiên đều chấn động. Cùng quỳ cả xuống. Mà chỉ có một mình u thiên đứng. Hắn căn bản không tin Lôi cương là Minh Đế. U Thiên là người biết rõ lôi cương nhất. Lúc còn ở Trung Su Giới, lôi cương vẫn còn là cương sư gã đã gặp lôi cương. Mà lúc này, hắn lại trở thành nhân vật thần thoại của cửu U Giới. Điều này khiến U Thiên không thể tin được. Lẽ nào, lôi cương đã chết. Minh Đế chỉ là chiếm dụng thân thể lôi cương U Thiên đột nhiên nghĩ đến Hẳn là như vậy Không rõ vì sao Nghĩ đến đây U Thiên thầm thở dài Rồi cũng quỳ xuống đất Trong vòng phạm vi trăm dặm Tất cả mười vạn tu luyện giả đều quỳ xuống đất Cũng bái Minh Đế Đế Vương Thần thoại của cử U Giới Minh đế lạnh lùng, nghiêm nghị đảo mắt bốn phía, trong đôi mắt hờ hững đầy buồn đau, không rõ vì sao. Trước đây đánh trận, Minh đế đối quyền lợi không có bất luận suy nghĩ gì. Trước đây, quanh năm hắn độc bá cửu u giới, là đế vương của cửu u giới. Thế nhưng trận chiến lúc ấy, Ngũ đại đế vương của ngũ hành giới bị đánh tan hoang. Tìm được đường sống trong chỗ chết khiến minh đế hiểu rõ. Thế lực của hắn mạnh. Xương bá một giới cũng bằng ổn phí. Còn không bằng tìm một nơi yên tĩnh tăng tu vi. Đạt được cương thần rồi. Hắn càng hiểu rõ. Con đường của hắn còn rất xa. Khiến hắn không có lòng dạ nào suy nghĩ đến chuyện mở rộng thế lực. Nghĩ đến lúc trước đối mặt với người nọ, hắn dường như chỉ là một con kiến nhỏ bé trong lòng thầm cười khổ. Hắn ở cử U giới xương bá thì làm sao? Coi như là đế vương của cử U giới thì thế nào? Hắn không có khả năng cả đời đứng ở cử U giới cương thần cũng không phải tới giới hạn tu luyện. Hắn phải theo đuổi tu vi cao nhất không thể vì những chuyện trước mắt mà lãng phí thời gian. uy chào minh đế than nhỏ một tiếng. Coi thường nhìn u hoàng. Địa viêm. Trong lòng than nhạc nói cương ma tiểu tử. Lão phu đã hiểu thấu tất cả. Đối liên minh cử minh không có bất luận điều gì lưu luyến. Nếu như ngươi muốn Lão phu đem cử minh liên minh tặng cho ngươi. Thế nào? Trong đan điền của lôi cương cương anh ba màu mở hai mắt, kinh nghi nói minh đế ngươi đây là... Ha ha tiểu tử! Ngươi không hiểu rồi, lão phu đối với việc tranh giành từ lâu đã không còn hứng thú. Liên minh cử minh tặng cho ngươi coi như là quà gặp mặt a Lão Phu chỉ muốn ở nơi hoàng cung của ngươi chữa trị thần hồn. Lão Phu sẽ tìm một chỗ tìm tu. Hai người chúng ta liền không hề quan hệ. Thế nào Minh Đế cất lời khiến Lôi Cương nghĩ tới. Hắn lần đầu trước mặt Lôi Cương xưng Lão Phu không phải là bạn Đế. Lôi Cương trầm ngâm. Nghe những gì Minh Đế nói. Hắn mặc dù có cảnh giác. Thế nhưng cùng với những gì lúc trước nghe được Lôi cương cũng suy đoán Minh Đế dường như thọ thương quá nặng Suốt chết Về phần Minh Đế đã không còn chút hướng thú nào với các thế lực Lôi cương bán tín bán nghi Dù sao Minh Đế tu vi bất phàm Mà đã kinh qua những chuyện thảm bại Sẽ thầm nghĩ quyết tâm đề cao tu vi Đa tạ Minh Đế Lôi cương chân thành cảm kiếp nói Mặc kệ minh đế xuất phát từ nguyên nhân gì thế nhưng phần tình này lôi cương tiếp được Cương ma tiểu tử lão phu xin khuyên ngươi một câu Mặc kệ thế lực của ngươi mạnh ra sao Thực lực bản thân nhất định phải thăng tiến Chỉ có thực lực của ngươi mạnh mới có thể phục chúng Hơn nữa Hỗn độn giới này cường giả nhiều lắm Nếu như ngươi có liên minh cử minh của chính mình Như vậy ngươi sẽ kiêu ngạo tự mãn sẽ đưa ngươi đến con đường Diệt Phong Cũng là con đường khi sư của Lão Phu Ha ha, năm đó Lão Phu tại cử U giới đã nở mày nở mặt biết bao Nhưng lúc này Lão Phu hiểu rõ chính mình chỉ là ếp ngồi đáy giếng mà thôi Tiểu tử, lão phu ở đây nhìn ngươi mà thôi. Lão phu không muốn quản nhiều chuyện nữa. Nói xong, minh đế lui về nơi hoàng cung. Lôi cương sững sốt. Mở hai mắt. Nhìn hơn mười vạn người hướng phía hắn quỳ lạy. Trong lòng đột nhiên có một cảm giác khó tả. Tim đập nhanh. Hắn đang nắm trong tay sinh mệnh những kẻ này ba thế lực lớn của cưỡng u giới, vô số cao thủ trên mức cương đế, cùng với hàng nghìn đạo tiên, cương tiên, hơn mười vị cương thánh cường giả, đều vái lạy hắn a. tiểu tử nhớ kỹ tất cả chỉ là nhất thời mà thôi. tuyệt đối đối với cường giả trước mặt quên chuyện nhân số đi. Người lúc trước thiếu chút nữa Khiến lão phu hồn phi phách tán Có thể đem toàn bộ Mười vạn người ở đây tiêu diệt sạch a Dường như cảm thụ được Sự tự tin muốn bành trướng Của lôi cương Minh đế ông hòa nói trong đầu hắn Khiến hắn nhất thời tỉnh táo lại Có điều Minh đế nói Khiến lôi cương có chút do dự Hắn không biết địch nhân Vốn một lần tưởng thành lập thế lực thuộc về mình Như vậy có đối mặt với kẻ thù cũng sẽ không quá mức yếu đuối Thế nhưng lúc này Lời Minh Đế nói khiến lôi cương do dự Một người có thể khiến hơn 10 vạn tu luyện giả bị tiêu diệt Chưa nói đến xây dựng một thế lực đáng sợ như này cần mất bao lâu Nhưng một người lại có thể đem tất cả biến thành mây khói Minh Đế Ta có thể hỏi người một vấn đề được không thần thức lôi cương lẻn vào trong nê hoàng cung. Nhìn Minh Đế bị bốn con rồng cuốn quanh nói. Nga! Tiểu tử, nói đi. Minh Đế nói, hướng khởi. Lôi cương trầm ngâm một lát, nói tiền bối, có rất nhiều địch nhân ta không biết. Mà những địch nhân này lại vô cùng mạnh. Có thể so với lúc người chưa bị thương. Người của ngươi yếu Ta vẫn muốn xây dựng một thế lực của mình Đến lúc đó có lẽ có thể chống lại bọn họ Ngươi nói ta có nên làm điều này không Có thể so với trước lúc lão phu bị thương nặng được Tiểu tử, ngươi lại định trêu chọc cường giả như vậy sao Sai, ngũ hành giới còn không có cường giả như vậy tồn tại Ngươi là làm sao đắc tội với người như vậy? Minh đế hai mắt sáng ngời tỉ mỉ đánh giá lôi cương kinh ngạc hỏi. Lôi cương suy nghĩ trước không nói sáng tạo khai thiên hạo huyền tiền bối có địch nhân đáng sợ cỡ nào? Càng nghe ngóng, lôi cương càng hiểu rõ hạo huyền đáng sợ cỡ nào. Mà hạo huyền lại bị giết chết. Có thể thấy được địch nhân mạnh đến đâu? Mà chính Sư Tôn Thái Huyền nghĩ đến thần long bốn màu của thế giới bốn màu, Lôi Cương không khỏi lo lắng. Đến Sư Tôn cấp bập cao thế còn bị nhốt. Có thể thấy được mức độ đáng sợ của cường giải như vậy. Ê, rằng hắn cũng mạnh như Minh Đế a Không biết. Minh Đế có biết Sư Tôn Thái Huyền? Lôi Cương khẽ động tâm. Suy nghĩ xem có nên hỏi Minh Đế hay không? Mà lôi cương trên không vẫn không nhút nhích. Khiến rất nhiều tán tu cùng các đệ tử ba thế lực lớn sợ hãi. Tưởng sự kinh thường của chúng lúc trước khiến Minh Đế phẫn nộ rồi. Mà U Hoàng, địa viêm cũng không nhút nhích cung kính cúi đầu đứng đó. Cử xá cũng vậy, đối với sự lý giải của Minh Đế. Đều hiểu rõ tính cách âm ngoan Cùng thủ đoạn độc ác của Minh Đế Lúc này Minh Đế không nói lời nào Chỉ sợ là đang suy xét Điều gì cũng không thể đánh động được Suy nghĩ xong xuôi một lượt Lôi cương quyết định lúc này Không nói rõ cho Minh Đế Hắn dự định Đợi đến lúc hắn đạt được Phần bốn ngũ hành thể tu Rồi hỏi cũng chưa muộn Lúc này Lôi cương liền nói Minh Đế Người chỉ cần trả lời vấn đề ta hỏi đi Về phần vì sao Lần sau ta sẽ nói cho biết Nếu như ngươi xác định được kẻ thù của ngươi mạnh như vậy Lão Phu thực lòng khuyên ngươi gắng tu luyện cho tốt Không đạt được tu vi nhất định không nên đi lại Về phần thế lực chính Ngươi không cần nắm trong tay Giao cho người ngươi tin rồi đi Như cửu xá Cửu xá lúc này có lẽ đã coi ngươi trở thành lão phu Tất cả đều giao cho cửu xá tự ý quyết định Ngươi chịu khó tu luyện Lão phu không muốn thần hồn còn chưa khôi phục Ngươi đã hồn phi phát tán Lôi cương suy nghĩ một lúc lâu Thở dài ngầm đồng ý với cách của minh đế Có điều Tiểu tử Về phần u phủ, địa linh tôn, ta không muốn để bọn họ quy thuận. u hoàng cùng địa viêm hai tiểu tử này tư chức có thể nói đi xa vạn dặm mới có thể chọn được. Lúc này, bọn họ đạt được cương thánh thiên giai, nói không chừng một ngày nào đó sẽ đột phá không biết chừng. Về phần thành phụng thiên gì đó, ngươi có thể đưa về liên minh cử minh. Để cử xá quản lý Được rồi tất cả những thứ này giao cho ngươi Lão phu muốn tu luyện rồi Minh đế nói xong Liền nhắm mắt lại Thần thức lôi cương rời khỏi nơi hoàng cung Nhìn thấy u hoàng cùng địa viêm đang vô cùng cung kính Hắn liền ho khen vài tiếng Giả bộ uy nghiêm nói u tiểu tử Địa tiểu tử Các ngươi đều trở về đi. Bạn đế đã nhìn thấu tất cả, đối thế lực đã không có chút gì lưu luyến. Chừng nào các ngươi đạt được đến cấp độ của lão phu tự sẽ hiểu rõ. Chỉ cần môn phái các ngươi không khiêu khiếp liên minh cử minh, như vậy bạn đế sẽ không nói gì. Giọng nói mặc dù ngượng nghiệu, thế nhưng cũng đầy đủ ý nghĩa. U hoàng cùng địa viêm chấn động, nhìn nhau. Một lúc lâu sau, U Hoàng nói đa tạ Minh Đế, U Phủ tuyệt đối không đắc tội bất kỳ kẻ nào trong liên minh cử Minh. Sẽ giữ nguyên mối quan hệ như trước. Đa tạ Minh Đế, Địa Viêm hiểu rõ cần phải làm như thế nào. Địa Viêm cũng cung kính nói. Lôi cương gật đầu. Lập tức nhìn về phía thiên Uy Trầm giọng nói về phần thành phụng thiên cũng quy về Liên Minh Cửu Minh đi. Một câu nói hờ hững cũng khiến toàn bộ thế lực mấy năm nay Thiên Uy trăm phương ngàn kế thành lập quy nhập Liên Minh Cửu Minh. Khuôn mặt Thiên Uy hơi co rúm lại cau mày, ánh mắt sắc bén. Một lúc lâu sau, hắn thở dài cung kính nói tung lệnh, "Minh đế, từ nay về sau, cửu u giới không có phụng thiên, chỉ có Liên Minh Cửu Minh." Lôi cương nhìn mắt thiên uy, suy nghĩ một lát, thần thức lần nữa chìm vào nê hoàng cung, nói minh đế ngươi nói thật không đi tìm đại đại chi nguyên. Minh đế mở mắt trường lên nhìn lôi cương, nói đại đề chi nguyên là vật nghiệp lại đất trời. Hơn nữa, mở ra đại đề chi nguyên cũng cần đến sáu đồ vật thực lực ngươi lúc này không đủ sức để thu thập chúng. Nếu như không phải thần hồn lão phu bị thương nặng Lão phu lúc đó đã bỏ sức đi tìm sáu loại đồ vật đó rồi Minh đế trong tay tại hạ có u giới cùng trứng cử u huyết thú Mà bốn thứ còn lại đã ở trong tay u phủ Địa linh tôm cùng phụng thiên rồi Lôi cương chậm rãi nói Cái gì Minh đế kinh ngạc kêu lên Vẻ mặt vẫn bình tĩnh thế nhưng hai mắt rực cháy Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 373 tập hợp Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 373 tập hợp Nhóm dịch me trai em Cửu U huyết thú U giới Đại điện chi thạc Vĩnh hằng chi sa Nguyên sinh chi thổ Cửu dai hành thổ tiên thú hạt Sáu loại này ngươi khẳng định đều có giọng nói minh đến ngầm rung động Ánh mắt rực sáng Thần hồn run rẩy Khiến bốn con thần long cuốn quanh cất tiếng rống lên Lôi cương chần chờ một lát Nói chắc chắn là như vậy Nhưng tại hạ vẫn chưa xác nhận Ngươi xác định đi Nếu quả thật như vậy Chỉ cần chiếm được đại địa chi nguyên tu vi của ngươi sẽ mau chóng thăng tiến. Hơn nữa, thần hồn lão phu cũng cực nhanh khôi phụ. Dù là không chiếm được, đại địa chi thạch cùng với thiên tài đệ bảo cùng với đại địa linh khí nồng nặc ở sát biên giới cũng sẽ khiến tốc độ tu luyện của ngươi thăng tiến. Ngươi có thể ở nơi đó tu luyện nhiều năm. Để ta ra ngoài một lát minh đế kiết động nói thần hồ minh đế bị thương nặng không giống với cương anh này cần vô số năm mới có thể từ từ khôi phục a lôi cương gật đầu sau một lát lôi cương u buồn nhìn chăm chú u hoàng cùng đệ viêm nói u tiểu tử đệ tiểu tử bạn đế nghe nói các ngươi định tự mở ra đại địa chi nguyên gì đó U hoàng cùng địa viêm chấn động cùng do dự một lát. U hoàng cung kính nói minh đế. u hoàng đúng là có thu thập được cưỡng giai hành thổ tiên thú hạt cùng đại địa chi thạc. Lôi cương gật đầu cuối cùng nhìn về phía địa viêm. Địa viêm chấn động vội vàng nói minh đế. Địa viêm thu thập được nguyên sinh chi thổ. Lôi cương lần nữa gật đầu ánh mắt chuyển về phía Thiên Uy đang cứng ngắt mặt. Thiên Uy hít một hơi thật sâu, bớt đắc dĩ nói Minh Đế Thiên Uy may mắn có được Vĩnh Hằng Chi Sa. Thiên Uy làm sao không hiểu, Minh Đế hỏi như vậy cũng cần những thứ này. Mà Vĩnh Hằng Chi Sa của hắn cũng chỉ có thể chấp tay dân cho người. Những năm gần đây, Thành Phụng Thiên phát triển rất nhanh Mà U Phủ cùng Địa Linh Tôn mắt nhắm mắt mở bởi một nguyên nhân rất lớn là Đại Địa Chi Thạc Ừ U giới trứng cử U huyết thú hiện trong tay bạn đế Các ngươi có bằng lòng hay không giao các món kia cho bạn đế lôi cương hờ hưởng nói Mấy người U hoàng chấn động, vẻ do dự nhưng rất nhanh xu đi Bạn đế trước đây đã thu thập qua sáu loại để đi vào trung tâm của cử U dưới, nhưng là không có thành công. Lần này, bạn đế dự tính tiến vào, chỉ cần thu thập được, tự nhiên sẽ không bạc đại các ngươi. Lão phu cho sáu người các ngươi vị trí. Thế nào hai tay lôi cương bắc ở phía sau, đứng trên không nhìn chăm chú vào U hoàng, địa viêm, nói. Ba người vui mừng. Có thể thu thập sáu loại đồ vật này là tâm nguyện mấy người bọn hắn. U phủ cùng địa linh tôn tranh đoạt nhau nhiều năm như vậy đều vì chuyện này. Mà lúc này tất cả đã thu thập đủ, lại có nhiều người cũng đủ xó đi sự không cam lòng của bọn họ. Lúc này trên tay trái của U hoàng xuất hiện một bình thủy tinh trong bình có chứa một thú hạt màu vàng đất. Thú hạt này cả người là màu vàng đất thế nhưng lại tỏa mát ra ánh sáng rực rỡ, hữu dị vô cùng. Trên tay phải của U Hoàng xuất hiện một tảng đá cũng màu vàng đất. Hơn nữa có gì thú di chuyển bên trong. Dường như là thần long. Dường như lại là một con mảnh thú lạ lùng. Hai thứ này xuất hiện trong tay U Hoàng khiến tất cả mọi người đều chấn động. U hoàng cẩn thận cầm cưỡng giai tiên thú hạt cùng đại địa chi thạch trong tay xuất hiện trước mặt Minh Đế. Chấp hai tay đưa cho lão. Minh Đế gật đầu cầm lấy hai vật cất vào giới chỉ. Mà lúc này, địa viêm hai tay đang cầm một cái hồ lô nhỏ đi đến. Hồ lô này có một nửa là bùn đất màu vàng đất tỏa ánh sáng rực rỡ. Thiên uy cũng hiện lên trước mặt Minh Đế. Có điều, hai tay thiên uy đang cầm là một bình thủy tinh to bằng ngón cái. Trong bình là những hạt cát màu vàng đất. Những hạt cát này cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Minh đế không chút khách khí đem ba món đồ thu được cất vào trong giới chỉ. Rồi nói các người cần làm gì thì hãy làm đi. Chờ mọi việc sắp xếp xong xuôi bản đế sẽ thông báo cho các ngươi biết Tôn lệnh Minh đế U hoàng cùng địa viêm cung kính nói Bọn họ không có bất cứ điều gì do dự Minh đế có thể xương bá cử U giới làm sao có thể là kẻ tiểu nhân nuốt lời Lúc này U hoàng cùng địa viêm cùng nhìn về phía U Minh Địa trước cùng đông đảo đệ tử phía sau Cao giọng nói hồi tôm, hồi phủ. Đệ tử ba thế lực lớn lúc này mới đứng lên. Trùng trùng điệp điệp ly khai. Cuối cùng chỉ còn lại các cao thủ thành phụng thiên. Ngươi kêu thiên uy minh đế nhìn thiên uy trước mặt đang cung cung kính kính, lãnh đạm nói. Vân thư minh đế thiên uy chấn động toàn thân, vội trả lời. Thành Phụng Thiên mặc dù quy về cử Minh, thế nhưng bản đế lệnh cho ngươi tiếp tục cai quản thành. Có điều, ngươi vẫn phải nghe theo lệnh của cử Minh. Thế nào Minh Đế nhướng mày, nhìn chầm chầm Thiên Uy nói. Tôn mệnh. Thiên Uy ngầm run giọng nói. Tuy rằng Thiên Uy là vực chủ thành Phụng Thiên, thế nhưng đối mặt Minh Đế, hắn không khỏi kính sợ cùng căng thẳng. Đi thôi. Minh đế nói. Thiên uy thi vội vã đưa đệ tử thành phụng thiên rời đi. Trong đó, đồng sư cùng đồng chiến nhìn chầm chầm Minh đế một lúc lâu. Ánh mắt đồng chiến đầy sát khí cùng phẫn nộ thế nhưng bị đồng sư lôi kéo một lúc hắn cũng rời đi. Đồng chiến qua lúc này suy đoán. Lôi cương rất có khả năng đã chết. Bị Minh đế đoạt xá. Có điều hắn không thể nào đoán được. Minh đế là bị lôi cương nhốt trong nê hoàng cung. Nhìn thấy tất cả ba thế lực lớn đã trở về. Minh đế một lần nữa trở về trong nê hoàng cung. Lôi cương cũng hồi phục tinh thần. Quay đầu nhìn về phía cửu xá đẳng nhân nói các ngươi cũng trở về đi. Bạn đế còn có chút chuyện. tuân lệnh. Minh Đế mấy người cử xá cung kính nói, mang theo các đệ tử hướng phía sâu trong thành cựu U bay đi. Trong khoảng thời gian ngắn ba thế lực lớn đến cũng vì Minh Đế xuất hiện mà lôi về. Cũng khiến toàn bộ tán tu thành cử U thở phào nhẹ nhõm. Lúc này lôi cương nhìn đám tán tu vẫn đang quỳ phía trước, thân thể nhánh lên, biến mất. Thấy lôi cương biến mất các tán tu đứng lên, có điều bọn họ vô cùng kiếp động, có thể thấy được Minh Đế trong truyền thuyết cũng là hồi ước đẹp nhất trong đời bọn họ rồi. Chuyện xảy ra ngày hôm nay rất nhanh truyền đi khắp toàn bộ cưỡng u giới, tất cả các tán tu cưỡng u giới đều biết đế vương cưỡng u giới đã trở về. Một ngày sau, sâu trong vạn tượng các ở cưỡng u Trong một hoa viên tiểu viện Chỉ sang ngồi một mình xếp bằng Chăm chú nhìn phía trước Hơi nhíu mày Khuôn mặt tái nhật không rõ suy nghĩ điều gì Chỉ sang tiểu thư Long nghĩa đạo hữu lại đến rồi Ngoài cửa tiểu viện truyền đến một giọng nói cung kính Chỉ sang ngẩn người Lạnh lùng nói ta nói rồi không gặp bất luận kẻ nào Ta không muốn còn có lần sau. Lui ra. Vâng. Chỉ sang tiểu thư. Tiếng người ngoài cửa thầm sợ hãi, vội vã thối lui. Hắn hay là Minh Đế? Minh Đế chính là hắn sao? Hắn hắn đã chết. Minh Đế đã đoạt xá của hắn rồi. Chỉ sang lẩm bẩm nói. Khuôn mặt đầy vẻ bi thương, đôi mắt lóng lánh nước. Chỉ sang cô nương lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói. Chỉ sang giận dữ quát khẽ nói ta không phải đã nói không gặp bất cứ kẻ nào hay sao. Lúc này, cửa tiểu viện chậm rãi đẩy ra, Chỉ sang đứng lên, giọt lệ nơi khó mắt nhanh chóng biến mất. Nàng thầm tức giận. Nhìn chầm chầm phía cửa bị đẩy ra. Rất nhanh, nàng bỗng rung lên thối lui vài bước. Đôi mắt trợn tròn, hô lên một tiếng, tay phải bưng đôi môi anh đào đỏ thắm. Thế nào? Chỉ sang cô nương đã lâu không gặp, giờ cũng không muốn gặp lại tại hạ ư? Đứng ở cửa là một gã thanh niên cao lớn, rắn rỏi, khó miệng hắn khẽ nhếch, như cười như không. Đôi mắt sáng nhìn chầm chầm chỉ sang. Chỉ sang thối lui vài bước nhìn chầm chầm gã thanh niên thấp giọng nói ngươi là cương ma thống lĩnh hay minh đế. Chỉ sang cô nương đã quên cương ma rồi hay sao người thanh niên đi vào tiểu viện cười nói. Người thanh niên này chính là lôi cương. Hắn đã suy nghĩ cẩn thận rồi mới quyết định tới gặp chỉ sang. Ngươi ngươi thật là cương ma. Ngươi hôm qua không phải chỉ sang cười hơi xúc động thế nhưng vẫn còn chút không xác định rõ ràng nói. Ha ha chỉ sang cô nương có một số việc không nên nói thêm. Chuyện không thể nói rõ trong chút lát được ta là cương ma điều này không thể nghi ngờ. Lôi cương thẳng nhiên cười nói đi tới trước mặt chỉ sang nhìn nàng. Cương ma ngươi thật là cương ma chỉ sang kinh ngạc, khuôn mặt kiếp động đỏ bừng. Đến lúc đã biết rõ là lôi cương, nàng bỗng hóa thành một bóng trắng, nhào vào trong lòng hắn. Lôi cương chấn động, vẻ tươi cười bỗng trở nên ngượng nghịu. Hắn cảm nhận được thân thể mềm mại cùng mùi thơm nhẹ nhẹ ôi vào trong mũi. Tim khẽ đập nhanh hơn. Hai tay buông thỏng. Không biết nên để đâu Cương ma ta còn tưởng rằng ngươi cho rằng chỉ sang lún búng nói Đông đầy nước mắt Đối lôi cương Chỉ sang cũng không hiểu rõ tình cảm của nàng là gì Có điều Trong trận đánh ở thành phụng thiên Lôi cương biến mất Khiến nàng thu lòng lại Suốt ngày chỉ nghĩ lôi cương sống hay chết Nghe nói hắn đến thành cửu, chỉ sang dứt khoát đi đến đó, để Long Nghĩa tiếp cận. Tất cả chỉ vì nàng muốn biết được nơi lôi cương ở từ miệng hắn. Mà lúc đó, lôi cương lại xuất hiện với thân phận Minh Đế, khiến nàng suy đoán lôi cương rất có thể đã bị Minh Đế đoạt xá. Hai ngày này, chỉ sang vô cùng đau khổ, lòng đau như dao cắt. Nàng hiểu rõ bản thân đã yêu lôi cương Lúc trước nàng vốn không hiểu rõ cùng không thừa nhận tình cảm này Thế nhưng vào lúc này nhìn thấy hắn Thời khắc biết rằng hắn còn sống Nàng chỉ còn muốn ôm chặt lấy người trước mặt Nàng rất sợ hắn một khắc sau sẽ lại biến mất Chỉ sang người lôi cương phức tạp nói Chỉ sang đang ôm chặt lôi cương lúc này mới vội phản ứng, hai tay vội vã buông ra, thối lui vài bước. Khẽ gạt mái tóc trước trán chỉ sang liếc mắt nhìn lôi cương rồi nhanh chóng cúi đầu xuống. Lúc này hai má chỉ sang đỏ hồng, lồng ngực phập phòng, bộ dáng mê người khiến lôi cương ngây ngốc nhìn nàng. Cương ma thống lĩnh, là chỉ sang là chỉ sang chỉ sang lắp bắp nói. Nàng không dám nhìn thẳng vào lôi cương Lôi cương thẳng nhiên cười nói đừng ngại Chỉ sang cô nương gần đây có khỏe không Chỉ sang đang định trả lời Bên ngoài tiểu viện vang lên một tiếng quát Chỉ sang tiểu thư Ngươi thực sự không muốn gặp Long Nghĩa sao Thôi đi ta muốn chính miệng Chỉ sang tiểu thư nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 374 cưỡng u huyết thú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 374 cưỡng u viết thú. Nhóm dịch me trai em. Nghe thấy tiếng hét to bên ngoài, lôi cương cùng chỉ sang cùng sưởng sốt. Khuôn mặt hồng hào của chỉ sang thoáng cười khổ. Liết mắt nhìn lôi cương Thấy hắn nhướng mày Nàng vội vàng nói cương ma ngươi đừng hiểu lầm Long nghĩa đạo hữu hắn Lôi cương hờ hưởng cười Lắc đầu nói chỉ sang cô nương Ngươi không cần giải thích ta hiểu mà Chỉ sang ngây ngốc nhìn lôi cương Nhất thời nàng không hiểu ý hắn là gì Mà lúc này Một gã thanh niên anh Tuấn đứng ở cửa tiểu viện cùng một gã nam tử to béo. Gã nam tử to béo lo lắng cùng bất đắc dĩ. Lúc cửa tiểu viện bị đẩy ra, hắn chỉ biết cười khổ nhìn chỉ sang. Mà tên nam tử anh Tuấn nhanh chóng đi vào tiểu viện. Thấy chỉ sang. Hắn cao giọng nói chỉ sang tiểu thư. Tên mập này nói ngươi không chịu gặp ta. Chuyện đó có đúng hay không? Chỉ sang nhìn lôi cương, rồi bình thản nhìn Long Nghĩa nói Long Nghĩa đạo hữu, là chỉ sang không muốn tiếp khách mà thôi. Long Nghĩa nhìn chầm chầm vào chỉ sang, nghe được lời nàng nói, sắc mặt hắn chuyển qua cứng ngắt. Sau đó hắn nhìn vào lôi cương bên cạnh chỉ sang. Đầu tiên là nghi hoặc Sau đó thối lui vài bước. Vô cùng kinh hãi nhìn chầm chầm lôi cương Khuôn mặt tái nhật Lẩm bẩm nói minh minh đế Lôi cương gật đầu Mắt nhìn Long Nghĩa Long Nghĩa chấn động toàn thân Nhìn lôi cương Rồi quay qua nhìn chỉ sang Những lời muốn nói lúc trước Bị nuốt ngược trở lại Hắn tái nhật nhìn mắt Chỉ sang một lúc Hét to lên một tiếng chạy ra khỏi tiểu viện Hắn làm sao không hiểu rõ tình huống lúc này. Tuy rằng rất thích chỉ sang. Thế nhưng hắn hiểu rõ. Nếu như Minh Đế thực sự cùng chỉ sang có quan hệ. Thì hắn chính là đi tìm đường chết. Tuy rằng trước mặt người khác hắn có thân phận cao quý. Thế nhưng hắn biết trong liên minh cử Minh. Địa vị của hắn chỉ là hơn đệ tử thông thường một chút mà thôi dám tranh giành nữ nhân cùng minh đế e rằng đến lúc sư tôn biết được sẽ trực tiếp phế bỏ hắn tuy rằng chỉ là thoáng qua lúc đó nhưng long nghĩa hiểu rõ hắn nên làm như thế nào nam tử béo tốt đứng ở cửa run rẩy đóng thịt mỡ trên mặt run lên chỉ sang tiểu thư cùng minh đế lúc lôi cương quay đầu nhìn vào mắt hắn gã sợ run cả người chậm chậm, chậm chạy đi Lôi cương chuyển hướng nhìn chỉ sang, nửa cười nửa không nhìn nàng. chỉ sang mãi miết mân mê váy, không dám nhìn thẳng lôi cương. Nhất thời, không khí trong tiểu viện trở nên quá dị. Một lúc lâu sau, lôi cương nói không biết mấy năm nay chỉ sang cô nương có biết được tôn tích của thiết quyển. chỉ sang sững sốt, lập tức trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Cuối cùng không biết nàng lấy đâu ra dũng khí Ngẫm đầu nhìn lôi cương Nói cương ma ngươi trước tiên hãy nói cho ta biết ngươi rốt cục có phải là Minh Đế hay không Lôi cương chuyển tầm nhìn về hướng khác Một lúc lâu sau, hắn mới nói ngươi có thể cho là Minh Đế là ta, nhưng ta cũng không phải là Minh Đế Còn lại đừng hỏi nhiều Nghe được lời lôi cương nói chỉ sang nhất thời trầm tư. Một lát sau, nàng phục hồi tinh thần. Nhìn chăm chú vào lôi cương. Tay phải không rõ xuất hiện ba khối thiết quyển đen xì tự bao giờ. Nói mười năm nay, tổng cộng dò được tôn tiết ba khối thiết quyển. Chỉ sang đều đã mua hết. Lôi cương tiếp nhận thiết quyển Cẩn thận quan sát một lúc thầm vui mừng Ba khối thiết quyển đều là khai thiên thiết quyển Lúc này thần thức của hắn đi vào trong giới chỉ Cảm nhận được có biến động khác thường trong giới chỉ Lôi cương liền kiềm chế xung động Nhìn chỉ sang nói chỉ sang cô nương Ba khối thiết quyển này giá cả Ba cuốn thiết quyển này coi như chỉ sang tặng cương ma thống lĩnh đi Chỉ sang ngại ngùng cười nói Lôi cương sững sốt nghĩ đến giá của thiết quyển trước Hắn hiểu rõ ba cuốn thiết quyển này giá có thể nói là cao Lúc này Lôi cương liền nói vô công bất thụ lột Nhiều ít bao nhiêu Không thể ảnh hưởng đến tiêu pha của chỉ sang cô nương Nghe được lời lôi cương nói Đôi má chỉ sang đỏ ửng. Nói cương ma thống lĩnh Thiết quyển này tuy quý Thế nhưng vạn tượng cắt xuất ra Coi như là vạn tượng các nhờ tiếng cương ma thống lĩnh đi Chỉ sang nói như thế Lôi cương lại không thể cự tuyệt Lúc này hắn không thể làm gì khác hơn là gật đầu Cười nói như vậy, Cương Ma sinh được coi chỉ san cô nương như bằng hữu a? Lẽ nào Cương Ma thống lĩnh như trước vẫn chỉ coi chỉ san là bằng hữu sao chỉ san buồn bã nói, ánh mắt ai oán. Hơn nữa khuôn mặt không chút tì vết của nàng cũng khiến người khác mê đắm. Lôi Cương ngẩn ra, liên tục cười khổ, lắc đầu nói chỉ san cô nương cứ đùa. Trong lòng cương ma, chỉ sang cô nương chính là bằng hữu của tại hạ. Tiểu tử, ngươi còn thời gian ở đây nói chuyện yêu đương hả? Trước hãy chuẩn bị chuyện đại điều chi nguyên cho tốt đi. Trong đầu lôi cương vang lên giọng nói của Minh Đế khiến hắn bị ngừng lại. Lúc này, hắn nhìn về chỉ sang nói chỉ sang cô nương tại hạ còn có chuyện quan trọng. Sau này sẽ tìm đến cô nương Không đợi nàng trả lời Hắn liền biến mất Chỉ sang thất thần nhìn nơi lôi cương vừa đứng Thở dài một lúc Lẩm bẩm nói Minh Đế là ta Ta cũng không phải là Minh Đế Rời khỏi vạn tượng các lôi cương ngăn lại sự rúng động Hướng phía sâu trong thành cửu U bay đi Tuy rằng bị đệ tử cử minh nhận ra thế nhưng nhìn thấy thân ảnh lôi cương cả bọn đều vô cùng cung kính. Cuối cùng lôi cương đi tới đại điện cử minh trực tiếp đi vào trong. Cảm nhận được linh khí một nồng đậm. Hắn liền ngồi xuống. Thần thức lẻn vào nơi hoàng cung. Nhìn minh đế nói minh đế. Chẳng hay đại điện chi nguyên ở đâu. Tiểu tử, U giới cùng trứng cựu u huyết thú của ngươi đâu Minh đế hỏi. Lôi Cương suy nghĩ một lúc rồi nói U giới hiện tại trong tay ta, thế nhưng trứng cựu u huyết thú thế nào Minh đế vội vàng hỏi kinh ngạc. Lúc trước trứng cựu u huyết thú đã nở ra, mà linh thú được ấp ra lúc này cũng không ở cữ u giới. Lôi Cương thành thực trả lời. Trứng nở ra Ngươi đã ấp nở trứng cử u huyết thú minh đế không những kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng. Lôi cương gật đầu. Lúc trước, Lão Phu không thể đi vào trung tâm của Đại Đại Chi Nguyên. Chủ yếu là bởi vì trứng cử u huyết thú không nở ra. Không đúng không phải là không nở ra mà là Lão Phu đã thử quan nghìn vạn phương pháp đều không thể nở ra. Tiểu tử ngươi lại có thể làm trứng nở ra được. Minh đế kinh ngạc đánh giá lôi cương, nói. Không thể nở trứng lôi cương không hiểu được tại sao Minh đế lại kinh ngạc như thế. Trứng cưỡng U huyết thú trước vốn ở cưỡng U giới. Thế nhưng bao nhiêu năm qua không ai có thể làm trứng nở ra được. Cũng không ai có thể đánh vỡ trứng. Dù là lão phu ở giai đoạn mạnh nhất cũng không thể đánh vợ trứng cửu u huyết thú. Minh Đế gật đầu nói kinh ngạc, dường như muốn nhìn thấu Lôi Cương. Lôi Cương chấn động. Minh Đế lúc mạnh nhất cũng không thể đánh vợ trứng. Lôi Cương không khỏi cẩn thận nhớ lại, rồi nói trứng cửu u huyết thú này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Minh đế lắc đầu nói trướng cử u huyết thú bất quá chỉ là cách gọi của chúng ta. Thế nhưng lai lịch chính xác cũng không rõ ràng. Ta chỉ có thể khẳng định trướng cử u huyết thú cực kỳ phi thường, được rồi, linh thú nở ra đâu? Lôi cương cười khổ nói không ở cử u giới. a Minh đế cứng đờ người trường mắt nhìn lôi cương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 375 thiết quyển. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 375 thiết quyển. Nhóm dịch me trai em, nếu như không có cửu huyết thú, như vậy rất khó có thể đi vào trung tâm của đại địa chi nguyên dự đoán được đại địa chi nguyên cũng chỉ là mơ mộng hảo huyền a minh đế thở dài nói phệ kiếp động cũng giảm bớt không ít lôi cương trầm ngâm lúc trước tiểu giác bị thần long trong chí bảo mang đi không biết lúc này còn ở trong chí bảo hay không a lúc này đã có năm loại trong tay chỉ thiếu mỗi tiểu giác là không thể đi vào Coi như là hắn kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Lôi cương kích động, muốn sớm tăng tu vi bản thân. Tiểu tử, linh thú nở ra từ trứng cử U huyết thú có nhận ngươi là chủ hay không? Hơn nữa, hắn đang ở giới nào? Nghĩ cách đưa hắn đến cử U giới đi. Không có cử U huyết thú thì dù có đi cũng không chiếm được đại đề chi nguyên, chỉ là vô ích. Minh Đế nghiêm trọng nói. Lúc này, Minh Đế cùng Lôi Cương đều mong đợi, cũng không muốn buông tha. Lôi Cương thở dài. Nhìn Minh Đế nói ta đã sớm thử gọi hắn về, nhưng vẫn không cảm nhận được khí tức của hắn. Nếu như hắn ở dưới khác còn có thể nói, nơi hắn ở lại, nơi Minh Đế nghi hoặc nhìn chăm chú vào Lôi Cương, Hắn có lẽ vẫn còn trong chí bảo A. Lôi cương đáp. Chí bảo. Là chí bảo ở trung su giới mười vạn năm mới mở ra một lần minh đế khẽ biến sắc nghiêm giọng hỏi. Lôi cương gật đầu. Chẳng lẽ còn phải đợi mười vạn năm nữa minh đế thở dài nói. Lôi cương ngượng nghịu, chẳng nói gì. Trong nơi hoàng cung nhất thời rơi vào yên tĩnh chỉ có bốn con thần long thi thoảng ngâm lên tiểu tử chuyện tới lúc này ngươi ngoại trừ không ngừng nghĩ gọi linh thú ra chỉ có thể kiên trì mở ra đại điều chi nguyên thôi minh đế bất đắc dĩ nói lôi cương căng thẳng vội vã hỏi không phải cần cử u huyết thú mới có thể mở ra đại điều chi nguyên sao ha hả Lão Phu mở ra vài lần rồi Dĩ nhiên biết Muốn vào khu vực của Đại Địa Chi Nguyên Trứng cử U huyết thú chẳng có tác dụng gì cả Lão Phu suy đoán muốn vào trung tâm của Đại Địa Chi Nguyên Cần có linh thú nở ra từ trứng cử U huyết thú Đó là lý do mấy lần Lão Phu đều thất bại ra về Thế nhưng lúc này cũng phải bỏ qua cách này thôi Không có cửu huyết thú, chúng ta có thể đi vào, nếu không thể đến tâm của Đại Địa Chi Nguyên cũng mặc kệ. Minh Đế than thở. Lôi cương ngẩn ra, không hiểu ý của Minh Đế, chăm chú nhìn vào lão. uy trao tiểu tử, ngươi thật cho rằng U Hoàng, Địa Viêm hai tiểu tử kia dễ bị lừa lắm sao? Nếu bọn họ cam tâm giao ra hai vật kia, Vậy mà còn bắt bọn họ chờ thêm vạn năm, ngươi tưởng bọn họ kiên trì sao? Hơn nữa, Lão Phu lúc trước cũng đã nói sẽ cho bọn hắn mấy người. Bọn hắn có thể chờ một năm, mười năm, trăm năm qua, bọn họ tất nhiên sẽ tìm tới tận cửa. Đến lúc đó, chuyện không hay là chúng sẽ biết thần hồn Lão Phu đang bị thương nặng, đó mới là nhát chí mạng. Bọn họ tuy rằng sợ ta Thế nhưng là do kính nể ta trước đây chứ không phải hiện tại Ta lúc này không đủ cho bọn chúng kính nể Muốn ngang sức với bọn chúng còn khó a Lôi cương kinh hải không nghĩ tới điểm này Một lúc lâu sau Hắn mới thở dài Gật đầu nói nương như vậy Chúng ta lúc đó sẽ báo cho bọn họ 13 năm nữa Hơn 10 năm này ngươi cố gắng gọi Linh Thú, nếu thực sự có thể gọi được. Hơn nữa, Lão Phu cũng thừa dịp này khôi phục một ít thần hồn, đến lúc đó cũng có thể huy hiếp hai người bọn họ. Chỉ dựa vào một mình cưỡng xá không đủ để đối phó. Ánh mắt Minh Đế lóm lên, nói. Thần thức rời khỏi nơi hoàng cung xong, lôi cương ngồi xếp bằng trong đại điện trầm tư. Lời minh đế nói khiến hắn lo lắng Đúng vậy u hoàng Địa viêm hai người này thoạt nhìn vô cùng cung kính Thế nhưng chính xác thì không biết được điều gì đằng sau khuôn mặt ấy Đúng lúc này trong giới chỉ của lôi cương có biến động khác lạ Hắn khẽ động 21 khối thiết quyển xuất hiện trước mặt hắn Mắt hắn sáng ngời Tiêm đập thình thịt. Những khối thiết quyển này toàn bộ đều liên hợp lại. Cũng có nghĩ là đã có 35 thức. Lôi cương động tâm, chăm chú nhìn chằm chằm bóng người trôi trên thiết quyển liên hợp. Người này cầm trong tay một thanh kiếm hư động. Hai mắt lôi cương dần nhìn vô định. Nửa canh giờ sau, hư kiếm xuất hiện trong tay lôi cương. Bóng hắn lay động. Trong nơi hoàng cung, Minh đế vô cùng kinh ngạc. Lẩm bẩm nói cương kỹ thật kỳ quái. Dĩ nhiên dĩ nhiên lại ẩn chứa một cảm giác kỳ lạ. Không thể nói rõ. Thật khiến người khiếp sợ a Cửu u dưới phía bắc. Ở một nơi trời đất tuyết bao phủ. Gió lạnh thổi vù vù. Không biết vì lý do gì. Gió lạnh ở đây hình thành từng cơn đáng sợ. Cứ cho lạc tu luyện giả cương quân đến gần, cũng sẽ bị xé nhỏ ngay lập tức. Nơi này là một trong ba nơi cấm địa của cử U Giới. Nằm ở U Phủ, phía bắc cử U Giới. Rất ếp đệ tử đặt chân đến đây. Nơi đây lạnh lẽo, nhưng lại có thêm vô số tiên thú đáng sợ tụ tập. Ở đây bị coi là cấm đại ngoại trừ điều kiện bên ngoài Những tiên thú này cũng là nguyên nhân chủ yếu Đại đa số tiên thú đều có màu trắng Ẩn nắp trong thế giới màu trắng rất khó phát hiện Nếu một người không cẩn thận sẽ chết lúc nào không biết Mà trên một đỉnh núi phía bắc được tuyết trắng bao phủ Gió lạnh hình thành từng cơn cuồng phong rít lên trong không trung Chỉ sợ cường giả cương đế Đạo đế ở đây cũng khó có thể sinh tôn Thế nhưng trên một ngọn núi trắng sáng Một thanh niên chắp tay đứng Tóc đen Khuôn mặt hồng hào Có chút non nước Hơn nữa điều khiến kẻ khác kinh ngạc Chính là thanh niên này mặc một bộ bố y dài bay phấp phới trong gió lạnh Hắn chưa bị đông lạnh Khiến người khác ngạc nhiên Phải biết rằng ở đây hàng băng ở khắp nơi Như một bức tranh tiên khí tụ họp A Trước mặt người thanh niên là một khoảng không rộng lớn Với hàng nghìn hình dáng khác nhau của tiên thú trắng như tuyết Những tiên thú này vô cùng sợ hãi Quỳ lạy trên mặt đất Không dám nhìn thẳng người thanh niên uy chào, các ngươi đều sợ ta như thế, thật chẳng có ý nghĩa gì cả. Long Gia Gia nói phụ thân ở đây, xem ra cũng đến lúc kiếm phụ thân rồi. Hắc hắc, lúc này, sợ rằng phụ thân khó có thể nhận ra ta. Người thanh niên cười ấm áp, như tiểu hài tử giả vờ cười lúc đùa dai trước mặt phụ thân. Người thanh niên bay lên, thân thể hóa thành ngọn gió hướng về phía trước bay đi. Đám tiên thú đang quỳ dưới đất mắt lộ ra vẻ hưng phấn, dường như hắn rời đi làm bọn chúng mừng rỡ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 376 viên trân châu màu vàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fiz chương 376 viên trân châu màu vàng. Nhóm dịch me trai em. Thành Cửu U, Liên Minh Cửu Minh lại nói chuyện lúc trước, Liên Minh Cửu Minh ngừng triệu tập đệ tử mà Thành Cửu U cũng trở thành thành sầm uất nhất cửu u với thậm chí vượt trên cả thành phụng thiên. Vô số tu luyện giả ngưỡng mộ minh đế mà vào thành cử u hy vọng một ngày kia được diện kiến minh đế. Trước đó không lâu, có người khắc hình lôi cương lên linh thạch rồi bán ra với giá trên trời. Cuối cùng, dẫn đến chuyện hình lôi cương được khắc trên rất nhiều tiên thạc. Được các thương gia đóng thành sản phẩm, bán rất đắt hàng. Liên minh cử U và thành cử U cách nhau một cửa thành lớn, vốn chỉ có hai cường giả cương đế thiên giai đóng giữ. Hiện tại có đến 16 tên cường giả cương đế thiên giai đóng ở đây. Muốn xâm nhập vào trong thành phải có lệnh bài thông hành. Lệnh được thực hiện vô cùng nghiêm ngặt. Không kẻ nào có thể lọt qua được. Không ít tu luyện giả ngưỡng mộ minh đế mà đến không hẹn trước đều phải dừng lại trước cửa đại môn. Ngày hôm đó trong một đoàn người từ trong cửa đại môn rời đi có một gã thanh niên tóc đen trang phục giản dị. Gã thanh niên cầm trong tay một viên linh thạch to bằng ngón tay cái. Nghi hoặc nhìn 16 cường giả đóng ở đại môn. Lẩm bẩm nói trong thành cửu này cũng không có khí tức của phụ thân. Chẳng lẽ là ở bên trong này, thần thức của ta không thể xâm nhập nhưng hơi quá dị, phụ thân vì sao sửa tên thành cương ma. Nếu như không phải vô ý thấy linh thạch, ta sợ rằng đã không tìm được phụ thân rồi. Lúc này, người thanh niên cầm linh thạch trong tay chậm rãi hướng về phía 16 tên cường giả đi đến. 16 tên cường giả thấy người thanh niên đi tới cả đám sắc mặt nghiêm trọng ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm hắn Đứng lại ở đây là liên minh cử minh không có lệnh bài không thể đi vào Đầu lĩnh là một gã nam tử khôi ngô nhìn tên thanh niên cao giọng quát. Ta tới tìm phụ thân của ta người thanh niên mở miệng nói tuy rằng nhẹ nhàng nhưng khiến người khác không thể tức giận Tên nam tử khôi ngô nhướng mày, dịu giọng xuống, nói tiểu tử, phụ thân ngươi là ai? Thanh niên buộc mồm nói hắn tên là Lôi Cương. Thấy mười sáu tên cường giả ánh mắt không đổi, người thanh niên lại nói hắn hiện tại gọi là Cương Ma. Mười sáu tên cường giả cùng sững sốt. Lập tức, một tên nam tử đạo đế thiên giai cao giọng quát to gan Tên Minh Đế là để cho người gọi chắc Còn không mau rời đi Nếu không Không thì làm sao Người thanh niên thoáng cười Tiến lên nhìn tên cường giả Thấy người thanh niên đi đến 16 tên cao thủ Đều xuất ra hạ phẩm tiên khí Nhìn chầm chầm hắn Hung quang lón ra trong mắt Ta nói cha ta tên cường ma Mặc kệ người có phải là Minh Đế hay không Người chân là cha ta thanh niên không lùi lại ngược lại còn tiến lên vài bước khuôn mặt non nớt của hắn thoáng bất mãn nhíu mày dường như rất bất mãn với ngữ khí của tên cao thủ kia dừng lại tiểu bối ta không muốn đã thương ngươi tên nam tử khôi ngô nhíu mày trầm giọng nói người thanh niên như cười như không chậm rãi đi vào không hề để ý đến sự cảnh cáo của mấy người Phía sau bọn họ đã tụ tập không ít tán tu, bọn họ cũng muốn xem chuyện này. Trước đây đã có rất nhiều người như vậy, đều muốn đi vào liên minh cử minh gặp mặt minh đế một lần. Tên nam tử đầu lĩnh khôi ngô cao mày. Nhìn người thanh niên, cao giọng quát bắt chưa dứt lời. 15 tên cao thủ còn lại nhanh chóng bao vây lấy người thanh niên. Hừ chỉ bằng các ngươi cũng muốn bắt ta sao người thanh niên cười lạnh một tiếng từ từ biến mất. Lần thứ hai hắn xuất hiện đã đi vào trong tường thành. 16 tên kia biến sắc. Tên nam tử khôi ngô kia phẫn nộ quát đuổi theo. Không thể để hắn đi vào bên trong. Để lại hai gã trấn giữ ở đây. Lập tức 14 người vội vã đuổi theo. Tôn sao không ít tu luyện giả đều ồn lên. Có thể chạy trốn ngay trước mắt 16 tên cương đế, đạo đế tu vi quả bất phạm A. Hơn nữa, có người nghe được những lời người thanh niên nói trước đó khiến mọi người đều sôi nổi bàn luận A. 14 tên đạo đế. Cương đế nhanh chóng đuổi theo vào bên trong. Thì phát hiện người thanh niên kia đã biến mất. Căn bản là không thể tìm thấy được Mấy tên toát mồ hôi hột Sắc mặt tái nhật Nhìn nhau một lúc Liền hướng phía trong bay đi Đến khi vào đến một tầm tường thành nữa Bọn hắn phát hiện Hai gã nam tử mặc đồ đen Đóng tại đây sắc mặt tái nhật u ám Hành vân chấp sự Các ngươi có thấy một thanh niên xông vào đây hay không Nam tử khôi ngô lo lắng hỏi Tên nam tử gọi hành vân chấp sự cao mày, gật đầu nói hắn đã xông vào. Hành xạ chấp sự dẫn người đã đuổi theo hắn rồi, các ngươi cứ trở về nơi đóng giữ đi. tung lệnh hành vân chấp sự. Mấy người cùng nói kiềm chế nỗi sợ hãi rời đi. Trong thành tường tại một nơi khác có một cảnh tượng, rất nhiều tu luyện giả vây quanh người thanh niên. Tất cả bọn họ đều đầy sát khí lạnh lùng, nhìn chầm chầm người thanh niên. Ta không muốn động thủ. Ta chỉ muốn tìm cha ta. Người thanh niên đối mặt với rất nhiều cường giả cương đế. Đạo đế nhưng vẫn bình tĩnh. Chỉ giận dữ. Lạnh lùng. đảo mắt nhìn các tu luyện giả xung quanh. Giết hắn một gã nam tự áo đen nổi giận cao giọng quát. Tu luyện giả xung quanh đều hướng phía người thanh niên tấn công tới. Thế nhưng thật quỷ dị. Người thanh niên trước mắt mấy vạn người đột nhiên biến mất. Lần thứ hai hắn xuất hiện đã đi sâu vào một nơi khác trước tường thành. 16 lão nhân giảng dị đang ngồi xếp bằng tại đây cảm nhận được người thanh niên đi đến liền mở mắt nhìn trong đó một lão già ánh mắt hờ hững thế nhưng một tia sáng vừa lón lên lão đã biến thành một luồng sáng bao phủ người thanh niên quát khẽ nói nơi đây là cấm địa tiến thêm một bước dứt không tha người thanh niên hừ lạnh một tiếng thân thể biến thành một tia sáng bắn vào trong tường thành 16 lão giả vừa mở mắt Sát khí đã bắn ra Cả 16 người đều cùng xuất hiện Chặn luồng sáng màu xanh bắn vào Thế nhưng điều đáng kinh ngạc là tia sáng màu xanh này lại đột nhiên biến mất Khiến 16 lão giả cùng chấn động Nhìn nhau Khiếp sợ